Chuyện audio mới .com. Xin giới thiệu đến các bạn chuyện Khi tình yêu đến lần nữa Của tác giả Thanh Sam Lạc Thác Chuyện thuộc thể loại Ngôn tình Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới Giới thiệu Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên Nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời Phần 1.1 Lần đầu gặp mặt Hứa chí hàng không thích kiểu thời tiết như thế này Bầu trời vừa âm U xám xịt vừa lạnh lẽo ẩm ướt Đôi lúc lại rắc xuống những bông tuyết nhỏ Cứ thế kéo dài đến tận chục ngày Thậm chí nửa tháng cũng chẳng có một ngày nắng Trên phố Người đi lại ai cũng so vai rụt cổ rào bước về nhà Nếu anh được quyền chọn lửa Anh ước ao lúc này đang Ở phương Nam chăn hòa ánh nắng Hoặc ở hẳn nơi tuyết phủ dày Bất kể ngày đêm ở phương Bắc Anh đem tâm sự trên kể với bạn làm ăn của mình là Vu Mục Thành. Vu Mục Thành cười lớn, xin đừng, cậu đừng kêu ca những cái đó với tôi. Tôi thích nơi này, tôi đã quen với kiểu khí hậu như thế này rồi. Đợi khi nào cậu thực hiện được mơ ước của mình, cứ ở những nơi đó lâu lâu một chút, trải qua một mùa đông rét cắt ra cắt thịt dài ràng rạc và một mùa hè nóng như đổ lửa. Lúc đó đưa ra kết luận cũng chưa một. Cứ trí hẳng, cứ một tiếng. Trả lời, cậu đâu có thích nơi này, chẳng qua cậu thích mua nhà thì thích luôn cả con quả đen đậu trên nóc nhà thôi Hai năm trước, Hu Mục Thành đến nơi này đầu tư khai thác, mở một công ty chuyên về các thiết bị kiểm tra điện với quy mô khá lớn Bây giờ anh ta đã lập gia đình, vợ anh tên Tạ Nam, cũng là người tỉnh này Lời nói và cử chỉ tình cảm của họ với nhau cho thấy đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc Thỉnh thoảng họ lại cùng về chiếc giang để thăm bố mẹ và coi như đó là chuyến đi nghỉ ngơi thư giãn. Khi nói về nơi đây, họ lại dùng một từ ngữ thân thiết là về nhà. Đúng là đã hoàn toàn thích ứng với nơi này rồi. Phương trí Hằng hoàn toàn có thể lý giải được điều này. Vì gia đình nhà Vua Mục Thành và gia đình anh có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Nhưng tổ tiên của Vua Mục Thành từ xa xưa sinh sống ở tỉnh Sơn Đông nên coi như là người phương Bắc. Còn anh Đích Thị là người phương nam chính gốc. Khi lớn lên, anh đến Bắc Kinh học đại học, rồi đến Đại học Stanford của Mỹ để học thạc sĩ. Nếu không phải vì hai gia đình hợp tác đầu tư mở một công ty chuyên về linh kiện ô tô ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến một nơi như thế này. Cậu đã tìm được căn nhà như ý chưa? Cô thư ký đã tìm giúp tôi một căn hộ, tối nay tôi đi xem. Nghe cô ấy khen địa thế chỗ đó đẹp lắm. Gần sông... Mà nhà đã chỉnh trăng nội thất ngon lành rồi Vu Mục Thành cười vui vẻ Cậu mà ở chỗ tôi thì hay biết mấy Được ngắm hồ Lại vừa yên tĩnh Thế mà cứ ương bướng đòi chuyển đi bằng được Hứa Chí Hằng cũng cười theo Anh hiện đang Ở nhờ trong phòng khách của căn hộ Nhiều phòng mà Vu Mục Thành mua trước khi cưới Ở mãi ngoại ô thành phố Nhưng anh thật sự cảm thấy ở chỗ đó Không tiện lợi tẹo nào Sau này tôi sẽ chọn khu ngoại ô đó Để dưỡng già Chứ bây giờ tôi còn tham lam với chốn phùn hoa đô hội lắm. Lúc này hai người đứng cạnh cửa sổ, quan sát cảnh công nhân trong khu công nghiệp đang tiến hành những công đoạn cuối cùng của một ngày lao động. Sau này phải trông cậy cả vào cậu đấy. Chí hàng ạ, chắc tôi sẽ phải bỏ thời gian nhiều hơn để quản lý công ty thiết bị kiểm tra điện thành đạt bên đó. Yên tâm đi, với công việc tôi không bao giờ tắc trách. Khoải phải xem đồng hồ nữa, chắc cũng đến giờ cậu đi đón bà xã rồi chứ gì. Tuyết rơi dày thế này, tôi không dám để cô ấy tự lái xe. Đợi lúc nữa đón cô ấy về rồi cả bọn cùng đi ăn nhé." Từ Chí hàng lắc đầu mỉm cười. "Anh không biết anh chàng Vu Mục thành lớn hơn anh 2 tuổi này, tính tình vốn rất phóng khoáng mà từ lúc nào vổng trở nên ấp a ấp như đàn bà ấy. Có lẽ tình yêu thật sự có ma lực cải tạo con người." Mà với tạ nam, anh cũng vô cùng quý mến tính cách dịu dàng và khéo léo của cô. Những lúc rảnh rỗi, anh hay hỏi thư ký của mình, liệu có phải các cô gái vùng này tính tình đều nét na hiền hậu không? Cô thư ký của anh tên là Lý Tinh, đích thực là người vùng này, đã lập gia đình, làm việc rất tháo vát và quyết đoán. Khi nghe anh hỏi vậy, cô phá lên cười sau đó nghiêm túc trả lời. Thực ra con gái vùng này nổi tiếng khắp nước là tính tình ghê gớm. Anh nghĩ ngợi, vậy chỉ có thể cho rằng vu Mục Thành đã gặp may. Còn với chính mình, anh cũng tự nhủ với loại con gái tính tình hung dự thì chỉ có nước tránh xa. Hai người đi xuống, mỗi người lên một chiếc xe. vu Mục Thành đi xe BMW X5, hứa chí hàng đi chiếc Porsche Cayenne mà gia đình mua cho khi anh đồng. Ý quản lý việc làm ăn của công ty là loại xe Việt giá rất phù hợp với kiểu thời tiết ở đây. Trong bữa ăn, Anh kể lại lời của thư ký Lý Tinh cho vợ chồng Vu Mục Thành nghe Hai người đều phá lên cười Tạ Nam cười nói Lý Tinh nói đúng một nửa Ý cô ấy muốn nói về con gái lớn lên ở thị trấn Rất tháo vát Nhưng về tính tình đúng là có nhiều người ghê gớm lắm Buổi tối Khi đi xem căn hộ Hứa trí hàng đã hiểu ra rằng những lời mà cô thư ký nói quả là không hoa tí nào Anh lái xe đến chỗ hẹn với Lý Tinh Đây là khu chung cư bên đại lộ Tân Giang. Gồm nhiều tòa nhà cao tầng hợp thành, ở tầng dưới có dựng tấm biển khu 1, Tân Giang Hoa Viên. Người bảo vệ biết biển số xe của anh vào sổ rồi mở cửa. Anh đổ xe và đi vào trong sảnh. Không gian của sảnh thật rộng rãi, trần cao, trông cứ như sảnh lớn của khách sạn. Nhà của Lý Tinh cũng gần đây, nên cô đã đến đây đợi anh. Hai người vào thang máy lên tầng 16. Nhấn chuông căn hộ 1601 Lập tức có một cô gái trẻ ra mở cửa cho họ Cô Diệp, tôi đưa sếp đến xem phòng Cô Lý, mời vào Cô Diệp lịch sự cuối người mời Hứa chí hằng từ nhỏ đã sống trong giàu sang Nên anh cũng không quá ngạc nhiên với những đồ nội thất đắt tiền Nhưng vào trong căn phòng, anh vẫn có cảm giác choáng ngợp Căn phòng đang mở điều hòa Không khí thật ấm áp dễ chịu Diện tích không rộng lắm chỉ khoảng gần 100 m vuông gồm một phòng ngủ, một phòng đọc sách, một phòng khách, một nhà bếp, hai nhà vệ sinh và thêm một ban công sinh sản ở phía nam, hướng về dòng sông. Cách trang trí và bày biện đồ đạc cho thấy chủ nhân của căn phòng là người có ngu thẩm mỹ tinh tế, nền nhà lát gỗ thẫm màu, giữa phòng khách là bộ ghế sofa màu xám, đẹp đẽ và thư thái. Trên tường, phía sau bộ ghế sofa treo mấy bức tranh màu nước, Tuy không phải là kiệt tác hội họa nhưng thoạt nhìn cũng biết đó không phải là những bức tranh vớ vẩn vẩn bán đầy ngoài đường. Màu sắc cũng rất ăn nhập với đồ nội thất còn lại trong phòng. Bên khung cửa sổ mở rộng đến tận nền nhà đặt một chiếc ghế mây với kiểu dáng trang nhã và mềm mại. Tường không trang trí cầu kỳ lộng lẫy mà chỉ dùng giấy dán tường với những họa tiết cây cối dưới ánh trăng mờ, tông màu vàng nhạt. Trên đó có treo một chiếc tivi tinh thể lỏng. Bên cạnh là chiếc kệ với kiểu dáng độc đáo Trên kệ bày vài đồ trang trí nhỏ xinh Phòng ăn nho nhỏ nối liền phòng khách Trong đó có kê một bàn ăn với kích thước vừa phải Khăn trải bàn màu đỏ bắt mắt Phía trên đặt một lọ hoa thủy tinh Lúc này lõ không cắm hoa nhưng dưới ánh đèn vận ánh lên vẻ đẹp lung linh huyền ảo Bước thêm vài bước là phòng ngủ Cũng một kiểu bài trí nhẹ nhàng như vậy Từng được quét lớp sơn vàng nhạt Chiếc giường ngủ rộng có chạm hoa Bộ ga để phối hai tông màu, hồng phấn và cà phê. Phía bên này bức tường là chiếc tủ quần áo, còn đối diện bên kia là bệ cửa thoáng mát. Trên bệ cửa có đặt sẵn những tấm đệm ngồi bằng lông cừu trắng muốt, hai chiếc gối ôm được làm bằng lụa Thái Lan màu đỏ. Phòng đọc sách được thiết kế khá đặc biệt, ngăn ra một không gian nhỏ để làm kho chữ đồ. Giá sách cũng được thiết kế rất kỳ công, sử dụng nguyên liệu thép vuông màu đen làm trụ, phối với, với những bản gỗ màu nhạt. Bàn đọc sách kê ngay cạnh cửa sổ, ngồi từ đây nhìn ra có thể thấy nhánh sông Trường Giang trong màn đêm. Hai phòng vệ sinh được bố trí lắp đặt rất hợp lý, còn căn bếp có thiết kế theo lối mở, rất tiện nghi và xinh xắn. Ban công được che chắn bởi kính thủy tinh không có khu ngoài, nền lát bằng gỗ chống mọt, kê một chiếc bàn nhỏ xinh và hai cái ghế, khăn trải bàn kẻ ca trên bàn đặt một giỏ hoa lụa mua phỏng những bông hoa cỏ dại. Cả căn hộ được bài trí tuy không thể nói là xa hoa lộng lẫy nhưng với lối thiết kế cùng tông màu hài hòa, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Mỗi một góc nhỏ đều thấy bao tâm huyết của gia chủ Tất cả đồ nội thất và đồ điện gia dụng trong nhà đều mới tinh. Thứ Chí Hằng vừa nhìn ngắm một lượt đã thấy vô cùng hài lòng, Lý Tinh quan sát ánh mắt của anh, rồi đánh mắt sang cô Diệp. Từ nãy đến giờ cô ấy chỉ ngồi trong phòng khách vận rộn với chiếc di động, để hai người họ tự do xem xét. Không hề giống với những người chủ khác cứ theo chân khách đi khắp nơi mà giới thiệu, trong bộ dạng cô thật ung dung điềm tĩnh. Cô Diệp này, cô xem nếu chấp nhận được thì chúng ta trao đổi thêm về giá tiền thuê nhà, được chứ? Tiểu Diệp nghe tiếng ngẩn đầu lên, cứ chí hàng lúc này mới chú ý đến vẻ ngoài của cô. Trong cô chỉ khoảng 27, 28 tuổi, mặc chiếc áo da phối với quần bò và đôi bốt cao cổ đế bằng. Tất cả trang phục đều màu đen làm nổi bật làn da trắng muốt, dáng người gọn gàng với đôi mắt to tròn và chiếc mũi thẳng. Trên khuôn mặt hầu như không trang điểm ấy lộ vẻ mệt mỏi, làn da dưới vùng mắt hơi thâm, hình như do thiếu ngủ. Thấy hứa chí hàng đang chăm chú nhìn mình, cô cũng rất thẳng thắn nhìn đáp trả, ánh mắt cô nhìn anh từ đầu đến chân một lượt rồi rời đi, kiểu đó tuy không phải là vô lệ song cũng không thể nói là lịch thiệp. Cô Diệp lấy trong túi ra hai tờ hợp đồng thuê nhà có cùng nội dung và nói Giá tiền thuê nhà tôi nghĩ không cần trao đổi thêm nữa Nếu phía cô đồng ý thuê thì xem qua bản hợp đồng này Đây là bản hợp đồng mẫu mà tôi tải trên mạng xuống Chỉ thêm vào đó danh sách những đồ đạc trong nhà thôi Lý Tinh cầm lấy và chăm chú đọc cứ chí hàng không muốn mất thêm thời gian nữa nên dục cô Lý Tinh, cô ký đi nhé Tôi về trước đây Đợi một lát Cô Diệp quay sang anh Nếu anh là người thuê căn hộ này Thì xin anh đích thân ký tên Và đưa cho tôi một bản phô chứng minh thư của anh Như vậy hai bên sẽ có trách nhiệm với nhau hơn Hứa chí Hằng chưa bao giờ phải thuê nhỏ Ở trong nước như thế này Nên anh không rõ những thủ tục kia Có nhất thiết phải làm không Đúng lúc đó Di động của cô Diệp lại đổ chuông Cô nói xin lỗi và đi vào bếp trả lời điện thoại Lý tinh hạ giọng nói Tổng giám đốc Hợp đồng thì không có vấn đề gì Có điều cái cô Diệp này tính tình rất chặt chẽ Điều khoản nào cũng ghi rất cụ thể Rất khắt khe Tiền thuê nhà cũng kiên quyết không bớt một đồng nào Thôi ký đi Thứ chí hàng đâu để ý gì đến tiền Hơn nữa căn hộ này anh rất hài lòng Có điều anh không thoải mái với cái kiểu ra vẻ lịch sự Nhưng thực ra lại chặt chẽ của cô chủ nhà Có lẽ cả lý tinh cũng chẳng ưa gì điều đó Cô Diệp trả lời xong điện thoại quay trở lại Lý Tinh đang xem xét tờ phô tô bản hợp đồng mua nhà do chủ nhà cung cấp Ngẩn đầu lên hỏi Nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu à Đợi chủ đầu tư gửi thông báo xong Chúng tôi sẽ làm Trên hợp đồng phía chủ nhà có những hai người cỡ à Ông Phạm An dân này là ai vậy Là bạn trai tôi Chúng tôi cùng ghi tên mua căn hộ này Hiện giờ anh ấy không ở đây Nên căn hộ do tôi toàn quyền quyết định Cô Diệp trả lời ngắn ngọn Lý Tinh cũng đã xem xong toàn bộ bản hợp đồng, thời hạn thuê nhà là một năm, tiền thuê nhà trả theo từng quý, tiền đặt cọc trước là 2 phần 3 số tiền phải trả, hai bên cùng ký tên, thỏa thuận ngày mai bên thuê nhà sẽ chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng của cô Diệp. Từ lúc này, hợp đồng chính thức có hiệu lực, Lý Tinh quan sát lại khắp nơi một lần nữa, bỗng chỉ lên trên trần, ở chỗ kia có một cái bóng đèn cháy rồi. Mai cô Diệp có thể đến thay cho chúng tôi cái bóng mới không Cô Diệp ngẩn đầu lên nhìn cái bóng đèn đã hỏng trầm ngâm một lúc Mai tôi phải đi công tác rồi Nhưng Hai người đợi một chút Cô Diệp mở cửa bước ra ngoài Bấm chuông căn hộ 1602 phía đối diện Cánh cửa mở ra rất nhanh Một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi Nét mặt vẫn còn vẻ trẻ con thò đầu ra Thu thu Chị đến rồi đấy à Tây môn à Kiếm cho chị một bóng đèn philip với Cùng lúc đó lại có một cô gái khác Với mái tóc uốn xoan lượn sóng Thò đầu ra nói Thu thu à Mời chị vào nhà Thôi khi khác đi Bây giờ chị bận Bóng đèn mới đã dùng hết rồi Anh chàng tây muôn đó đi vào nhà tìm một vòng Trở ra báo cáo Không ngờ cô Diệp hất cầm một cái Cậu vào tháo một cái đang dùng Rồi sang lắp cho chị Cẩn thận không bỏng tay đấy Quả nhiên Tây Môn đi kiếm ngay một cái ghế bắt lên, dùng khăn lót tay tháo cái bóng đèn đang dùng xuống, nhanh chóng chạy sang phòng của cô Diệp. Bắt ghế lên lắp thay cái bóng hỏng, công tắc bật lên, ánh sáng lại trói lòa. Cảm ơn hai em nhé. Thôi hai em về bên nhà đi, trời lạnh lắm, chị sẽ gọi điện cho các em sau. Tây Môn nhìn hứa chí hẳng và Lý Tinh đang đứng trong phòng khách thì quay ra hỏi nhỏ, chị định cho thuê nhà này thật à? Đương nhiên là thật rồi, chị không để mà ở, tiếc quá, không chừng sẽ bị người ta phá hỏng hết đấy Cô gái kia chu mỏ đế thêm, nếu bố chị mà giàu có như bố các em thì chị còn phải lo lắng gì nữa Thôi vào nhà đi, đừng nói lung tung nữa, đứng mãi ngoài này lạnh cóng bây giờ Cô Diệp trở về phòng, khóa cửa lại, cười xòa nói với Lý Tinh, cô xem còn vấn đề gì nữa không Lý Tinh có vẻ hết nhiệt tình với việc đó rồi Quay đầu nhìn Hứa chí Hằng Anh ta cũng ngắn ngầm Cầm luôn hợp đồng ký cái do ẹt Cô Diệp cũng ký tên vào chỗ chủ nhà Hai người trao đổi cho nhau rồi Mỗi người giữ một bản Hứa chí Hằng thấy chữ ký của cô thật hoan mỹ Và bay bướm Diệp Chi Thu Diệp Chi Thu giữ một bản Sau đó chỉ cho anh một mẫu giấy nhỏ Được dính trên tủ lạnh bằng miếng gắn hình quả dâu tây Ở đó ghi toàn bộ số điện thoại Của ban quản lý chung cư Người giúp việc theo giờ và cả số điện thoại của tôi Nếu anh có việc gì thì cứ gọi cho họ Còn tôi hay đi công tác lắm nên ít khi gặp được Thẻ dùng ga anh tự đi nạp tiền Chi phí quản lý, tiền điện nước đều được thông báo hàng tháng Anh chủ ý kiểm tra những hóa đơn được gửi vào thùng thư Và anh nhớ chuyển khoản vào số tài khoản được ghi trên hợp đồng đúng hạn nhé Sau đó cô đưa cho anh thẻ từ vào cửa và một chùm chìa khóa Đây là 5 chìa khóa các phòng và một chìa khóa thùng thư. Anh cất đi, chìa khóa nhà tôi sẽ giữ một chiếc. Anh cứ yên tâm, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì tôi sẽ không về đâu. Cô với tay lấy cái áo khoác lông màu đỏ mắc trên chiếc ghế để trong phòng ăn. Nhìn khắp căn nhà một lượt, dưới ánh đèn trong ánh mắt cô chầm lắng. Nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép đi trước. Cô mở cửa đi thẳng và không quay đầu lại. Thứ chí hàng lúc này quay sang Lý Tinh. Đây chính là mẫu người con gái của vùng này sao? Lý tinh chế môi, rất tháo vát đấy chứ Đúng là rất tháo vát, hứa chí hàng không thể không công nhận điều đó Chỉ có điều phong cách ấy khiến người khác không thể ưa nổi Thế nhưng căn hộ này thì đúng là tuyệt vời Chưa cần bàn tới nội thất, chỉ cần bước ra ban công ngắm nhìn dòng sông rộng lớn đang êm đềm chảy trong đêm Hai giải đèn sáng trưng tôn thêm vẻ đẹp của bến tàu Những con tàu nối đuôi nhau trên sông với đủ ánh đèn màu, thi thoảng có hồi còi vọng lại, thật sự làm tâm hồn con người trở nên lắng đọng Quán ăn, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn mọc lên sang sát ở hai bên đường rộng rãi cạnh bờ sông, thật hợp với tính cách ham bố trốn khùn hoa đô hội của Hứa Trí Hằng. Từ khi chính thức chuyển tới đây ở, anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Diệp Chi Thu một mình trở về phòng trò Kỳ thực nơi này cách Tân Giang Hoa Viên không xa lắm Từng là một nơi rất thu hút khách trong thời kỳ rộ lên Nhu cầu mua chung cư cao tầng quy mô vừa và nhỏ cách đây mấy năm Chủ đầu tư khu chung cư này quảng cáo dùng men rằng đây là Bến đỗ đầu tiên của dân công sở trẻ trung Hay trạng đầu của con tàu tuổi thanh xuân Còn những người mua bị lỗ thì không khách tí gì gọi đây là nhà ống hiện đại Quả đúng như vậy Hơn 20 hộ mà chỉ được sử dụng một diện tích chung chật hẹp, lại không được lắp đặt đường ống dẫn ga, chỉ có thể dùng bếp điện, bếp từ để đun nấu, nói là nhà ống cũng chẳng oan tẹo nào. Đến giờ đi làm hoặc tan ca, thang máy cứ gọi là chật cứng còn hơn cả tàu hòa bên Ấn Độ nữa. Nhưng hồi đó, những điều trên không hề cản trở đến việc khu chung cư được bán hết nhanh vì hai ưu điểm, đó là giá cả vừa tầm và vị trí gần với trung tâm thành phố. Hơn nữa, đối với hầu hết khách mua, đây chính là một món đầu tư có hời lớn. Ở đây giao thông tiện lợi, mọi nhu cầu cuộc sống được đáp ứng, nếu ở độc thân thì rất phù hợp, mà đem cho thuê lại càng đắt khách. Căn hộ mà Diệp Chi thu thuê rộng khoảng 45m2, nói một cách đơn giản thì đây chỉ là một căn hộ mà phòng khách vừa làm phòng ngủ, thêm một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Ngoài ra còn một ban công nhỏ đối liền với nhà bếp. Nhỏ tới mức chỉ đủ ột người đứng. Hầu như tất cả những người đã từng nhìn thấy cái ban công này đều không nhìn được mà phá lên cười. Cứ như nó là mẫu chuyện tiếu lâm vậy. Thế nhưng nếu không có mẫu chuyện tiếu lâm đó, cô Diệp không biết mình nên phơi phóng quần áo ở đâu nữa. Cô cởi chiếc áo lông, thả mình xuống giường, mệt mỏi đến mức không còn sức mà động đẩy tay chân nữa. Nghĩ đến việc sáng mai phải đi công tác, cô càng thêm chán ngán chỉ mong cứ thế này làm một giấc không bao giờ tỉnh lại cho xong. Di động đổ chuông không đúng lúc chút nào. Cô phải cố bỏ dậy cầm điện thoại lên xem là số điện thoại của gia đình. Cô trả lời, mẹ à, có chuyện gì vậy ạ Có chuyện mới được gọi điện cho con à. Mỗi lần con đi công tác là đến 10 ngày hay nửa tháng chẳng về qua nhà lấy một lần. Con còn nhớ bố mẹ đang tồn tại trên đời này không đấy? Con vừa mới về đến nơi mà mẹ mệt hết cả hơi. Không kịp về thăm bố mẹ được Chiều nay cô đến căn nhà mà trước đó đã quảng cáo cho thuê trên mạng Vừa đi công tác về Cô đã phải đến công ty trước để bàn giao công việc Nhưng giám đốc đi công tác chưa về Cô vội vàng về lo đón tiếp mấy đám muốn thuê nhà May mà cuối cùng mọi việc cũng hoàn tất Nhà đã có người thuê Nhưng cô chẳng kịp đảo qua thăm bố mẹ Mà thực ra cô không muốn nghe mẹ lầu bào hỏi chuyện căn hộ ấy Vậy mai con về nhà nhé Mẹ sẽ hầm gà nấu canh cho con bồi bổ Con cứ ăn ở bên ngoài mãi thì sao đủ chất được Diệp Chi Thu đành phải cố cười mà trả lời mẹ Mẹ à, mai con lại phải đi công tác nữa rồi Lần này con đi gần, ở tỉnh Hồ Nam Khoảng 3 ngày là về thôi Sao con chưa bàn bạc với ai tiếng nào mà đổi việc ngay thế hả Thu Thu Mẹ cô lại bắt đầu bài ca môn thưởng Công việc trước đây con làm đang ổn định Thu nhập cao Mà cũng chẳng phải đi công tác liên tục như thế này Bây giờ thì sao Bố mẹ muốn gặp con một lần mà còn khó hơn gặp lãnh đạo nhà nước ấy chứ Mẹ đừng trách con gái mẹ nữa Khi đã đi làm rồi thì mình đâu có quyền tự quyết định Con cần tiền của sếp Còn sếp chỉ mong lấy mạng của con Đợi con đi Hồ năm về Con sẽ ăn món canh gà mẹ nấu Nhờ mẹ nói với bố là con sẽ mang món thịt khô thượng hạng về cho bố nhắm rượu phải vất vả lắm cô mới dỗ dành được mẹ để mẹ vui vẻ mà cúp điện thoại cô thở dài một hơi cảm thấy mặt mình cười lâu đến mức giờ trở nên đờ ra hóa ra để phối hợp với giọng nói vui vẻ khuôn mặt cũng phải cố nặng ra nụ cười giảng rỡ mới đạt được hiệu quả cao cô phải đi công tác liên tục nửa tháng dòng gần như là đi khắp các thành phố chính của vùng Đông Bắc ngày nào cũng như ngày nào công việc chính của cô là gặp gỡ tươi cười với giám đốc các siêu thị lớn và chủ các đại lý, nếu gương mặt ấy không có thêm mấy nếp nhăn vì cười mới là điều lạ. Cô tự khuyên mình, không thể thợ, ơ với việc giữ gìn dáng vóc, không được để hình còn trẻ mà da đã nhăn nheo như bà già, không thể xuất hiện trước mọi người với tư cách người phụ nữ bị bỏ rơi, vừa nghĩ đến điều thứ ba, nước mắt cô đã trực trào ra, bất giác cô mắng mình là ngu, cô gắng dậy, đi tắm gội và thực hiện đầy đủ các công đoạn chăm sóc ra nửa tháng trước diệp chi thu nhảy việc sang làm tổng phụ trách mảng kinh doanh của công ty thời trang tín hòa chức danh nghe cũng quách nhưng công việc vô cùng vất vả từ lúc nhận việc cô chỉ kịp tổ chức một cuộc họp với các nhân viên kinh doanh trong công ty trong cuộc họp sếp bà đã giới thiệu cô với mọi người bằng thái độ đầy tín nhiệm và kỳ vọng rồi sau đó là những chuyến công tác liên miên Những chuyến đi đó khiến lòng cô ngủi dần Không ngờ mảng việc mà cô phụ trách quả thực có không gian rộng lớn để phát triển Có thể thấy sếp bà, Lưu Ngọc Bình Đối xử với cô chẳng khác nào Lưu bị ba lần mưu lược mời được ra cát lượng Nhiều lần bà ta hẹn gặp riêng cô Nói với cô những lời tâm huyết Kiên quyết bỏ ra số tiền 20 vạn tệ để mời hẳn cô về bên này Thật đúng như những lời cô vừa nói với mẹ Con cần tiền của sếp Còn sếp chỉ mong lấy mạng của con Cô sấy cho tóc gần khô rồi cẩn thận đắp mặt nạ Sau đó đến bên cửa kính mở rộng xuống tận nền nhà Trên khoảng nền nhà cạnh cửa sổ ấy Cô chải tấm thảm lông dê được làm thủ công mà cô cố gắng mang từ tận Tân Cương về Đặt thêm hai cái gối rửa theo hoa nữa Lúc này cô ngồi dựa vào cửa sổ Nhìn ra xa xuyên qua lớp kính Ngoài kia là dãy phố chính náo nhiệt nhất của thành phố này Đèn đường và ánh đèn xe cổ chảy qua lại sáng chói đèn hậu đỏ mờ, rồi những ánh đèn nhấp nháy trên các cao ốc xung quanh lấp lánh như sao. Hai bên đường là ánh sáng cầu vòng như đang theo nhau nhảy múa của các tấm biển quảng cáo. Tất cả kết hợp tạo nên một thành phố không màn đêm. Lúc này cô đang ở trên tầng 27, tuy nhìn xuống cách hai lớp kính dày nhưng vẫn cảm nhận được sự hối hả sôi động ở phía dưới.